hồi năm sát niệm sương mù buổi sớm trắng đục như sữa phủ lên trên công thành vũ Dương một lớp xa dày kiếm rút khỏi vỏ chỉ thấy chui chứ không thấy mũi kiếm tòa thành người trong sương vẫn còn chưa thức tỉnh xa xa có tiếng gà gáy vang vẳng lam nguyên sơn đứng sững trong sương bất giác có một cách nghĩ rất kỳ quái còn người sống ngồi giữa tục thế hay là ẩn cư nơi đảo nguyên thế ngoại hàng ngày nghe tiếng gà tiếng chó nhưng mà lại không già không chết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 Bởi vì chỉ có buông lỏng lực điểm mới có thể đánh giá ngá bất cứ một người nào khí thế đang căng cứng giống như dây đàn. Làm Nguyên Sơn vừa trông thấy Ân thừa phòng, xuất hiện ở trong sương mù, thì liền có một cảm giác mình đã đánh giá thấp người thanh niên này rồi. Y đã vốn cho rằng người có thể cản trở y đoạt lấy quyền tông chủ của võ lâm tứ đại gia, chỉ có một mình Chu Bạch tự. Đến bây giờ thì xem ra, ngay cả Ân thừa phòng cũng tuyệt đối không hề dễ dàng đối phó. Ẩn thừa phòng mang theo nhuệ khí kinh người, cùng với đấu trí tiểu đốt toàn thân bước thành môn. Nhưng mà vừa nhìn thấy là nguyên sở đứng ở trong sương mù, ống tay áo dài chấm đất, Y liền cảm thấy chiến ý của mình dường như đã bị đối phương hút đi, giống như kình ngư hấp thủy. Y liền đứng lại, bạt kiếm. Kiếm trong sương mù, ánh lên màu sắc như thủy tinh. Lưỡi kiếm sáng bóng, gạt cả sương mù sang hai bên. Dưới một gốc cây, đó là chu bậc tự, vận y, bạch y trắng toát. Y lại nhìn hai bóng người áo xanh và áo lam ở trong sương, lại cảm thấy đây là một buổi sáng sớm đầy sát ý. Cả tiếng xíu diết của những con chim nhỏ sống trong các lỗ trồng mai ở trên tường thành, cũng đã tắt lịm. Lúc này, một nhà sư khất lực cầm bát đi qua. Vừa đi qua gõ một chiếc mó bằng gỗ. Đi qua nơi này, lại bất chợt há miệng ngáp dài. Lúc mà hòa thượng này ngáp dài vươn mình, ân Thừa Phong và Lam Nguyên Sơn đều có cùng cảm giác. Thế sự này thực sự phiền não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 lấy ánh nắng bạch quang. Thanh âm của Lam Nguyên Sơn vang lên sau màn sương mù dày đặc. An trại chủ, ngài thanh danh với khói kiếm, xin hãy xuất thủ trước. Ta dùng nội lực đấu với ngài, vì vậy tuyệt đối không thể nào dễ dàng đến gần mới động thủ được. Ân từ phòng chậm chậm đưa kiếm, mũi kiếm phát ra những tiếng xì xì, giống như là một con rắn đang bỏ lạo xạo trên cát. Lam Nguyên Sơn buông thõng tay, đáng tiếng màn sương mù này quá dày đặc, ở trên đó không thể nhìn rõ.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 Kiếm quàng lé lên ở trong xương sớm, đâm thẳng về phía bào nhân. Hai ống tay áo của Lam bào nhân tung bay, viễn dưng thần công khiến cho chu vi ba thước xung quanh của y, giống như có tường đồng vách sắt, kiếm đâm không sợi. Nội lực của người áo xanh cơ hồ giống như không thể nào đưa kiếm xuyên qua bức tường vô hình đó. Nội lực phản kích đã rôn ngược lại. Kiếm gãy làm đôi. Mũi kiếm bay lên trên không, giữa chừng liền bị những cường kình đạo dày đặc kích chúng, vỡ thành rất nhiều những mảnh nhỏ, bắn tung tóe khắp nơi.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 Cả hai người đều không thể nói chuyện được nửa câu. Nhưng có một người đang run lên kịch liệt, không phải là la Nguyên Sơn, cũng chẳng phải là ân thừa phong, mà là Chu Bạch Tự. Y run lẩy bẩy, đến nối cả lá cây cũng đã bị chấn động, rơi xuống lá tả. Y chưa từng sợ hãi như vậy bao giờ. Chu Bạch Tự thân kinh bắt chiến, trải qua vô vàn sinh tử, có chuyện gì mà Y chưa từng trải qua. Vậy mà giờ đây Y lại sợ hãi, không phải là sợ người khác, mà là sợ chính bản thân mình.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 Chúng ta bình thủ là Nguyên Sơn nói. Được. sáng mai. Ân Thự Phong cố gắng nhịn đau, thực sự thì giờ đây mắt của y đã chỉ còn nhìn thấy một màn sương mờ mờ, không có thấy bóng dáng làm bảo thấp thoáng. Chúng ta sẽ lại tái chiến. Vậy khi nào? Bên hông của Là Nguyên Sơn vẫn còn cắm một thanh đoạn kiếm, dường như đang có một mũi rủi nóng bỏng đang đâm xoáy vào đó lâm nguyên sơn cơ hội giống như muốn hét lên rất to nhưng mà cuối cùng vẫn phải bình tĩnh thốt lên một câu như vậy chính ngọ ân tử phong lợi thầm nhủ hiện giờ trong nội thể của ta đã có hai luồng kinh khí chạy loạn nhưng mà chỉ cần điều tức mấy thời thần là có thể áp chế được chúng xuống tạm thời có thể đè nén được nội thương tiếp tục tái chiến còn vết thương của lam nguyên sơn là ngoại thương nhập cốt nhất định đã trở thành nội thương trong mấy ngày này không thể nào khôi phục động thủ rất dễ dàng lưu huyết không ngừng vì vậy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 nếu mà đổi thành bát bà vậy thì càng hay hơn. vậy huynh thường nghĩ rằng, chi mệnh tam gia dù sao cũng là võ lầm tiền bối, mà thực ra là khuyết đức. mấy tỷ muội bọn muội đang bắn cho ông ấy một trận đó bạch hân như tùy nói liền một hơi không ngừng như vậy, nhưng vẫn là để ý, liếc mắt nhìn chu bạch tự, thấy y chẳng buồn quay sang nhìn mình lấy một cái, mà chỉ dõi mắt ra nhìn mấy đám mây lơ lửng trôi ngoài cửa sổ. dù không hiểu tại sao, nhưng mà thực sự nàng lại cảm thấy rất đau lòng.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 Xem ra tạ hồng điện này đã bị nữ tử hạ sát cũng nên. chu bệnh tự lại khẽ động tâm. Hiện giờ chuyên mệnh tam gia đã đang đến phụ nhà để mà điều tra xem rốt của là có ai biết tạ hồng điện hẹn gặp người nào ở ông, ông ra khẩu hay không. rốt cuộc thì các nàng đã đến ông ra khẩu vì chuyện gì? Họ đang điều tra vụ án gì nữa? chu bệnh tự khẽ lướt trộm bóng hình của vị hôn thê đang ngây người nhìn ra cửa sổ. Một thân hình thanh tú, gương mặt tròn trịa đều đặn, làn da trắng như tuyết. Y đã từng yêu sai đắm, nhưng mà bây giờ đây, y lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hiện dịu của nàng. Lòng của y như thắt lại, đau đớn vô cùng. Bạch hẳn như lại nhìn thấy đám mây đa tình vương vấn nơi lưng chừng núi cuối cùng giờ cũng bay đi, lại khẽ thở dài một tiếng, hờ hững nói. Vậy hôm nay, làm chấn chủ và ân cho chủ, đã quyết chiến thế nào? Chưa bạch tự đột nhiên lại giẫm mạnh chân một cái, chỉ thốt ra một chữ: hòa. Bạch hình như nghe giọng của chu Bạch Tự có vẻ không vui, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ u uất nhưng mà cũng không hỏi thêm gì nữa. Trầm mặt hồi lâu, chu Bạch Tự lại mới lên tiếng. Chuyên mệnh tầm già có biết chuyện của chúng ta quyết chiến hay không? Chỉ là biết có trận chiến giữa huynh và Lam chấn chủ thôi. Ông ấy lại cảm thấy không vui, nói là hát bạch đạo đều là như nhau. tranh đoạn nhau để mặc được cái lợi ích gì chứ? Bỏ ra nhiệt huyết, bỏ ra tính mạng, cuối cùng thì thu lại chỉ toàn là những thứ dành lợi phù phiếm không gian lại trở nên trầm mặc. bạch hân như khẽ liếm môi, cố tỏ ra vui vẻ nói. nguyên phu nhân, ngao phu nhân, tề thái tăng, tư độ phu nhân, giang ái Thiên, thái vân phi. sáng sớm ngày mai các tỷ muội ấy sẽ đến đây để cùng thương lượng việc bắt tên hung đồ. nguyên phu nhân là phu nhân của thị thính hào hiệp nguyên vô vật, khôi danh hưu xuân thủy. ngao phu nhân là phu nhân của u châu bộ đầu ngao cận thiết, tiểu danh là cư duyệt huệ.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 Người ta nói như vậy, nếu như không phải là đại cát, vậy thì chính là đại hung. Nếu như là tân hôn hoặc là hoài thai thì là hỷ. Nàng đưa mắt nhìn đóa hoa nơi đầu cành, phòng hoa điệp mật, ánh mặt trời lệnh dịu dịu. Nghe nói, Bạch Hoa Hoa và hoắc Ngân Tiền cũng đã đến nữa đó. Sao? Là phu nhân của Hoàng Bảo Chủ và lâm Chấn Chủ đó. À. Một đám mời đèn bất an chê mở gương mặt tuấn tú của chu Bạch tử Nàng nàng đã gặp Hoác Lâm phu nhân và hoàng phu nhân lúc nào vậy? bọn họ cũng rất quan tâm đến tám vụ án liên hoàn này, nên quyết ý cùng với mọi người liên kết để điều tra ra chân dung. hôm nay bọn họ đã tới ông gia khấu cùng với mấy tỷ muội cư diệt huệ lương hồng thạch giang ái thiên hưu xuân thủy và tề thái tàng đó. trương bạch sự tự lại sực nhớ ra một chuyện. vậy còn ngũ thái vân cô nương đâu? bạch thanh như lại hơi ngây người.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 Không khí u ám bao trùm. Chủ. chủ Bạch Tự và Bạch Hân như vừa sánh vai nhau bước vào trong trại, thì liền hoàn toàn ngẩn người, chấn động đến độ ngây già. Bởi vì toàn bộ đệ tử ở trong nam trại, ai nấy đều ngẩn ngấn lệ, quyền đầu dớm máu, gương mặt tràn đầy bi phấn. Những hán tử giang hồ này xưa này thả lưu huyết chứ không lưu lệ, vậy mà bây giờ bọn họ đã lưu huyết, cũng đã lưu lệ, đồng thời vì cực độ bi thương mà người nào cũng lộ ra biểu tình quyết tử, không chuẩn bị sống tiếp nữa.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 Nước mắt lá trá tuồn rơi trên gò má trắng hồng của bạch hần như Nàng lao vút tới, lại cất tiếng hỏi. Đây là chuyện gì vậy? Sáng sớm ngày hôm nay, sau khi chạy chủ cùng với chu thành chủ ra ngoài, ngũ cô nương cũng là đi luôn. Sau đó là có người báo đã phát hiện, đã phát hiện ra, ngũ cô nương, gì thể của ngũ cô nương lại ở khu Trúc Lâm. Chúng tôi đã liền, đã liền đưa, đưa ngũ cô nương về đây. Nhưng nàng ấy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 Sau đó thì đặt đóa hoa này lên ngực của nàng, lầm bậm một hồi, ta biết rồi, ta biết rồi, rồi sau đó thì chạy chủ liền phóng vút ra ngoài. Chủ bệnh tự tóm lấy vị cao thủ đó hét lên. Vậy tại sao lại không ạc cản ý lại? Tại sao lại không cán? Cao thủ đó đã bị chủ bạch tự nắm chặt cổ áo, nhất thời không nói ra được tiếng nào. Mấy người khác đứng bên cũng thấy như vậy, liền lên tiếng phân trần. Chúng tôi chỉ là muốn cản lại chạy chủ lắm, nhưng mà chuyện của ngũ cô nương cũng là chuyện của tất cả mọi người. Muốn báo cửu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 Vậy có ai đuổi theo ân chạy chủ hay không? cao thủ của nam chạy đã bị chu bạch tự nắm lấy cổ áo đó cũng là không lấy làm tức giận, chị thở hồn hẹn nói: chúng tôi đã có cho người đuổi theo, nhưng mà ân chạy chủ đã lao đi giống như là một trận gió, gọi cũng không nghe, muốn đuổi theo là cũng không thể đuổi kịp được. chu bạch tự đã hiểu được vấn đề này, cho dù là ân thừa phong đang thọ thương, nhưng mà kinh công của y cũng vẫn nhanh như khoái kiếm, cấp điện của y, những người ở đây, em rằng không ai có khả năng cản y lại. y hiểu được tâm tình lúc này của ân thừa phong. Cao thủ kia lại nói. ân trại chủ vừa phóng ra, lại còn vừa gầm lên. Là ngươi, chính là ngươi, nhất định là ngươi. Chúng tôi đã không biết là trại chủ muốn nói tới người nào. Chùi thành chủ, ngài và trại chủ do tình thâm hậu, ngài có biết người đó là ai hay không? Chùi bạch tự đột nhiên lại tung mình phóng ra khỏi đại đường, lao về phía thần mã, chỉ quăng lại một câu. Chiếu cố cho bạch cô nương giúp ta. Ý đã không còn nhiều thời gian để giải thích. Chính bản thân của chú Bạch Tự cũng đã không hiểu mình có thể kịp thời ngăn cản đường mưa máu gió tanh này hay không, mà cho dù là y đi tiếp đi chăng nữa, chỉ nghe rằng, có vẻ, không đủ lực lượng. Sau trận chiến ở thành Môn Vũ Dương Thành, là Nguyên Sơn liền trở về Ngục Ngưu Trấn. Ngục Ngưu Trấn, nằm ở trong vùng núi, có một dòng suối chảy qua, nước xét đục ngầu, hai bên bờ đầy những đá cội lớn nhỏ, cả vùng rộng lớn chỉ còn lại một vài bụi cỏ lừa thưa. Lũ chim bay qua đây vào ban đêm, thường dừng lại để nghỉ chân ở mấy cành khô vất vưởng ở trên bờ suối. Vì khi chạy qua vùng, phục ngưu chấn này, dòng suối đảo đảo qua một vòng, giống như là vòng cung, cho nên người ta đặt tên cho nó là Quan Đao Khê. Trên ngọn đồi gần bờ suối, có một tàng đá lớn cao đến đầu người, trên to dưới nhỏ, ở dưới đáy thì chỉ còn lại nhỏ bằng bàn tay, nhưng mà lại không hề đổ. Người ta nói rằng, mỗi khi có gió, vậy thì tàng đá lớn này sẽ lại khé lay động. Cơ hội giống như là muốn cưỡi gió bay đề, vì vậy mới gọi là phi lai thạch. Làm Nguyên Sơn đứng bên trên là phi lai thạch. Quan đào khê không gian thoáng đáng, gió lớn mà rộng. Làm Nguyên Sơn cho rằng đây là nơi tốt nhất để mình dưỡng thương. Một người luyện võ bình thường đều sẽ thọ thương, sẽ cố gắng tìm mọi cách để mà tránh gió tránh nước, nhưng mà những người võ công thâm hậu giống như làm Nguyên Sơn thì lại hoàn toàn khác. Làm Nguyên Sơn này vốn đang muốn mượn gió tanh thổi vào trong nội thể.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 Một thân công lực kinh người của y, chắc là cũng chỉ giống như một con cóc, một con nhái nhỏ bé. Nghĩ tới đây, y lại không khỏi nở một nụ cười tự châm biếm mình. Đúng lúc này, cái đầu nơi vết kiếm đột nhiên đã biến mất, kế đó chính là cơ thịt sau lưng lại chợt căng ra. Y quay vụt đầu lại thì liền thấy một người, tóc dài buông xóa, kiếm quang sáng rực, người gầm gừ giống như là một chiến thần độc ác. Người này lao về phía y giống như là một mũi tên, lưỡi kiếm trong tay giống như là một chiếc móng bạc. Đó là Ân Thừa phòng. Làm bình, Làm Nguyên Sơn bất giác há hốc miệng, định hét lên, nhưng mà đã không kịp thốt lên thành lời. Ân tử phòng lấy mắt như là dị máu, đang lao về phía y giống như là một cơn gió. Không phải là ngày mai mới là ngày quyết chiến hay sao? Tại sao? Ý nghĩ này vừa mới thoáng hiện lên trong đầu, song thủ của Làm Nguyên Sơn đã cuộn lên, một luồng lực đạo giống như di sơn đảo hải cuộn cuộn, ngừng đón lấy kiếm thế kinh người của y, ân Thừa phòng. Viễn chân thần công của Nam Nguyên Sơn cũng thân kinh phong của đất trời, vốn có thể thừa sức đánh bại ân thừa phong đang thọ nội thường và trầm trọng vẫn còn chưa khang phục, nhưng mà xưa nay chưa từng có người nào bị đấu chí và lửa giận thiêu đốt từng phân trên cơ thịt, giống như là ân thừa phong. Thường kiếm của y đã ánh lên từng tia sáng tuyệt vọng, mỗi một chiều, mỗi một thức đều mang đợi, theo ý chí đồng quy vu tận. Cách đánh như vậy. Lâm Nguyên Sơn vừa đánh vừa lùi, y đã sớm rời ra khỏi phi lai thật lùi dần vào trong dòng suối chảy xiết. tên tiểu tử này hình như đã điên mất rồi. song trường của lang nguyên sơn phát ra từng luồng kình phong mạnh mẽ đẩy lùi khí thế ngông cuồng bá đạo của ân thừa phong nước đã dập ngang đầu gối của y. những hòn đá cuội ở dưới dòng suối đã được một dòng nước chảy qua rửa sạch, sáng bóng lên giống như là vậy cá. tên tiểu tử này không cần mạng nữa hay sao? ân thừa phong vẫn nộ, dẫm lên như mãnh thú, kiếm hoa đâm xuống mặt nước. là người sơn lùi ra giữa dòng toàn thân bao phủ rất làn khói nước, nội lực phát huy đến đỉnh điểm, thế nước và thế gió đã biến cả thành trường lực của y. tên tiểu tử này lại không cần mạng, nhưng mà ta thì lại không muốn chết. Lam Nguyên Sơn dùng trường lực rất mạnh đánh xuống dòng suối, làm cho nước bắn tung tóe lên trên mặt của Ân Thừa Phong. Thị tuyến của họ Ân liền lập tức bị mở, không còn thấy Lam Nguyên Sơn ở đầu nữa, chỉ thấy bóng Lam Bảo thấp thoáng giữa những hạt nước lòng lành. Ân Thừa Phong lại chợt nhớ tới ngũ Thái Vân. Hai hàm răng của y ngậm chặt mớ tóc xóa, dồn hết nỗi đau ở trong lòng hóa thành một kiếm thế. Cho dù là có ngàn vạn tên Lam Nguyên Sơn, y cũng là phải bắt y chết một ngàn một lần, một vạn lần. Lam Nguyên Sơn lại nhảy xuống nước, vốn định mượn hòa nước bắn lên để chay mờ thị tuyến của ân Thừa phòng, sau đó mượn thế gió tăng cường trường lực để toàn lực phản kích, nhưng mà tình hình lại không được như y mong muốn. Hòa nước bắn tung tóe, ân thử phòng lại nhìn gió y, nhưng mà chính y cũng không thể nào nhìn thấy kiếm của ân Thừa phòng.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 Mà giờ đây ân thừa phòng đã mất đi kiếm, coi như đã mất đi hơn nửa võ công của mình. Làm người sơn cản ý lại, vùng trường chém mạnh xuống. Cổ tay của ân thừa phòng đột nhiên có thêm một thanh tiểu kiếm, đó chính là trưởng lý kiếm của ân thừa phòng. Lúc làng người sơn phát hiện ra trong trường ấn của ân thừa phòng có kiếm, muốn tránh thì đã không còn kịp nữa. Chỉ ngay ân thừa phòng vừa đâm thanh kiếm ra, lại vừa giết lên. Ta phải cùng chết với ngươi. Làm người sơn lại thầm thở dài một tiếng, nhắm nghiền hai mắt. Vùng trường chém xả xuống, y thực sự là không thể ngồi rằng mình lại cùng chết với ân thừa phong một cách bất mình bất bạch như vậy. Hết trường.